201. Khoa học sai lầm Một hiền nhân ba tư xưa kia đã nói Khi tôi còn trẻ, tôi muốn biết về khoa học, rồi tôi học hầu như mọi thứ mà một người có thể biết. Khi tôi bước vào tuổi già và nhìn lại mọi sự mà tôi đã học, tôi biết rằng đời tôi đã đi qua và tôi không biết gì. khoa học và tôn giáo hư dối sử dụng ngôn ngữ siêu tinh lọc và tinh vi để sao cho những người không biết sự thật sẽ tin rằng chúng rất nghiêm túc và quan trọng. Lucy Mallory đã nói, một mặt tiền huyền bí không phải là một phẩm chất của minh triết. Một người càng minh triết thì người ấy sẽ dùng ngôn ngữ càng giản dị để diễn đạt những ý tưởng của mình. Hai phẩm chất của một nhà khoa học chân thực là trước hết ông làm việc cho sự thỏa mãn nội tại của mình chứ không phải vì lợi nhuận. Thứ hai, người ta thấy rõ ràng là có sự tốt lành trong khoa học của ông.